Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy cái quan tài nữa cũng không sao. Nhưng Hồng càng ngày càng nặng tình với Đán. Lại nhớ lại tai nạn bi thảm năm xưa từng xảy ra với Toàn. Nên nàng không thể để chuyện cũ tái diễn với Đán được. Hồng bảo. Thì tại vì mẹ có phải là thầy phong thủy đâu mà con tin được. Nhưng mà như vậy là bây giờ mình giải quyết xong rồi đó mẹ ơi. Con sẽ giúp anh Đán tiến hành thủ tục bảo lãnh. Trước mắt thì chúng con phải đi chơi vài nơi vì anh đán bảo là phải chụp thật là nhiều hình chung với nhau để khi mà vào phỏng vấn á, mình có bằng chứng là quen nhau từ trước chứ không phải là hôn nhân mua bán. Bà mơ thở phào khoan khoái bảo con. Ừ, tính thế là chí phải. Nếu bây giờ đóng cửa quán một tuần nữa thì ngày nào mẹ cũng lên chùa. Bán nốt ngày mai. Ngày kia mình nghỉ con nhé. Hồng gật đầu rồi nhân lúc quán vắng cầm cái trổi ra quét ngoài hiên. Khu bình dân lúc nào thiên hạ cũng xả rác bừa bãi trên lề đường, chưa kể gió đưa lá vàng từ đâu đến. Tình cờ một thiếu phụ rát đứa con đi ngang, mà cả hai cùng chít khăn tang Hồng ngừng tay, đứng trông theo, nước mắt bỗng trào ra, vì nhớ lại lời cô Linh đã mắng Hồng là người ích kỷ và độc ác. Quả đúng như thế, hai cái xác chết còn nằm đó chưa chôn Hoàng Lang và Lê Phú Cương, cả hai đều nằm xuống để Hồng đạt được giấc mơ xuất ngoại. Nếu đán biết chuyện này, đán có còn can đảm cưới Hồng hay không? Hồng lấy khăn thấm nhẹ hai bên khóe mắt, rồi tiếp tục đứng thơ thẩn ngoài hiên, vì sợ vào nhà bà mơ sẽ biết là nàng vừa khóc. Bản thân Hồng không phải là người xấu, càng không phải là người ác, nhưng định mệnh trói buộc kiếp Hồng nhan, bắt nàng trở thành kẻ sát nhân vô tình. Nàng biết trước, mai kia dù sống ở Mỹ hay trở về Việt Nam thì suốt đời nàng sẽ không thể nào quên được những người đàn ông đã vì nàng mà nằm xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net